Chúng ta hãy cùng bước vào trong chiếc xe ngựa, với bốn cô cậu ở công viên Russell và thẳng đường đến Walser Hall. Joe và cô Sapper ngồi ở ghế trước, giữa có một chỗ ngồi để trống. Uppon ngồi trước mặt họ, bị ép giữa đại úy Dobbin và Amelia. Trên xe, ai cũng yên trí đêm hôm ấy, thế nào Joe cũng ngỏ ý hỏi Rebecca Sapper làm vợ. Ở nhà, hai bậc cha mẹ cũng tán thành việc bố trí này. Tuy, ta phải nói riêng với nhau rằng, ông lão xét lệ đối với con trai gần như có ý khinh bỉ. Ông bảo rằng con trai ông phù phím, ích kỷ, lười biếng và đàn bà quá. Ông cũng không chịu được những điều bộ công tử bột của anh chàng, và rất tức cười về những chuyện huyên thiên xích đế của cô cậu. Ông lão bảo, tôi sẽ cho nó nửa cơ nghiệp này. Ngoài ra, nó còn khối của riêng. Nhưng tôi cam đoan rằng, viết thử ngày mai, bà, tôi và em gái nó chết. Nó sẽ nói đồi ơn Chúa và cứ ăn cơm tối ngon miệng như thường. Cho nên tôi không vạ gì mà lo lắng cho nó. Mặc sát nó lấy ai thì lấy, đó không phải là việc của tôi. Trái lại, Amelia rất tán thành của hôn nhân của anh trai, đúng như tính tình khôn ngoan của một thiếu nữ trẻ tuổi như cô ta. Có một hai lần, Jo định nói một điều gì đó rất quan trọng với em gái, mà cô em cũng rất sẵn sàng lắng nghe ông anh thổ lộ nỗi lòng, xong anh chàng béo y lại không đủ canh đảm ngỏ cái điều bí mật quan trọng, ủ ấp xô kín trong trái tim mình anh ta chỉ thở dài thật to và quay đi, làm cho cô em gái cũng đến phát chán. Điều bí mật sâu kín ấy có tác dụng khiến cho tâm trí cô Amelia dịu dàng của chúng ta, lúc nào cũng bồi hồi chờ đợi. Cô không hề trao đổi với Rebecca về câu chuyện tế nhị này, nhưng bù lại, cô đã thân mật kể đầu đuôi câu chuyện với bà quản gia Blankinshop, Bà này lại khéo léo buông vài lời bóng gió với chị hầu gái. Rất có thể chị này đã hấp tấp mắt lại với chị làm bếp, và chị làm bếp lại đem tin này phổ biến với những người bán thực phẩm cho gia đình. Cuối cùng, việc hôn nhân của Xô trở thành câu chuyện người nào ở công viên Rất Xen cũng biết. Dĩ nhiên, bà Sách Lê cho rằng con trai bà đã hạ phẩm giá mình, vì muốn cưới con gái một nghệ sĩ làm vợ. Xong bà Blenkinsop nói, Lạy chúa bà ơi, xưa kia hồi bà mới về làm bạn với ông Sách Lê, bà cũng chỉ bán thực phẩm, còn ông nhà ta thì làm thư ký cho một người buôn tín phiếu, vốn liếng làm gì được nổi năm trăm đồng, thế mà bây giờ cũng mát mặn đáo để. Amelia hoàn toàn đồng ý, vì vậy bà Sách Lê vốn tính rộng lượng, dần dần cũng siêu lòng. Ông Sách Lê thì vẫn đứng trung lập, ông nói, Mặc kệ thằng dô lấy ai thì lấy, đó không phải là việc của tôi. Con bé chẳng có đồng hồi môn nào, ngày xưa bà Sách Lê cũng thế. Nó có vẻ cũng vui tính và thông minh, có nhẽ cũng giữ gìn thằng dô khỏi chơi bời được đấy. Vã lại lấy nó chả tốt hơn lấy một bà da đen, để đẻ ra cho nhà này một tá cháu nội da màu xúc lạ à. Thế là mọi sự dường như đều mỉm cười với cái may mắn của Rebecca. Mỗi khi xuống nhà ăn cơm, cô lại khoát tay Jo đi, như là một điều dĩ nhiên. Cô đã ngồi cận dô trên chiếc xe riêng muôi trần của anh ta. dô thật là một con hư đầu đàn lẫm liệt, vì anh ta ngồi rất bình thản trên xe, tự điều khiển lấy đôi ngựa xám của mình. Tuy không ai nói một lời nào về cuộc hôn nhân này, song dường như ai cũng đã rõ chuyện. Rebecca chỉ thêm có một điều là dô ngõ ý với mình. Chào ơi, bây giờ cô ta mới cảm thấy mình thiếu một bà mẹ. Một bà mẹ ưu yếm dịu dàng, có thể giải quyết vấn đề chỉ trong 10 phút đồng hồ. Vì chỉ qua một câu chuyện riêng nho nhỏ tế nhị là có thể bắt anh con trai rút xác này bộc bạch tâm sự của mình. Câu chuyện ở trong tình trạng như vậy đấy, khi chiếc xe chạy qua cầu Westminster. Mọi người rời xe bước vào khu vườn của Hoàng gia vừa đúng lúc, khi anh chàng dô bề về bước ra khỏi chiếc xe làm cho nó kêu cót két, Đám đông đứng quanh reo cười âm lên đón chào vị công tử béo phì. Anh chàng đỏ mặt cắp tay Rebecca đi, trông dáng điệu càng thêm bề về, hiên ngang. Dĩ nhiên, Amelia đã có dốc dơ săn sóc, trông cô hớn hở y như một cây hồng trong ánh nắng. Dốc dơ nói, đốt pin, tôi bảo này, trong hộ đám khăn san và đồ dùng nhé, thật may quá lại có anh. Thế là trong khi George đi sống đôi với Amelia và Joe đang thoát mình lại để chui qua cổng khu vườn có Rebecca cặp kè bên cạnh, thì anh chàng đốt yên thật thà, đành vui lòng đưa tay nhận lấy đống khanh quàng và trả tiền vào cửa cho cả bọn. Anh ta chín đáo đi sau lưng họ, anh ta không muốn làm họ mất vui, Rebecca và Joe thì anh chẳng thiết để ý đến. Nhưng anh cho rằng, Amelia rất xứng đáng, làm vợ anh chàng dốc do Út Bon hào Hoa kia. Cặp tình nhân đẹp đôi dạo bước bên nhau, khiến cô thiếu nữ sung sướng và hơi bỡ ngỡ. Dupin nhìn sự hào hứng hồn nhiên của Amelia, với niềm hân hoan của một người cha. Có lẽ, Dupin cũng cảm thấy giá trên tay mình có cái gì khác, ngoài mấy tấm khăn quàng thì vận hơn. Người qua kể lại, thấy chàng sĩ quan trẻ tuổi vùng về, ôm một mớ khanh áo đàn bà thì cứ cười. Nhưng William Dupin không hay tính toán vì kỹ. Trong lúc bạn mình được sung sướng, tại sao mình lại không hài lòng? Trong vườn có rất nhiều thú vui, nào là hàng vàng ngọn đèn thấp sáng trưng, nào là bọn nhạc công đội mũ vằn tam giác, chơi những bản nhạc mê hồn dưới mô hình một chiếc vỏ ốc mạ vàng treo giữa khu vườn. Rồi bọn ca công hát những bài hát khôi hài và trữ tình, nghe rất hấp dẫn. Những điệu vũ dân gian do những người dân thành London, vừa đàn ông vừa đàn bà trình bày, chỉ thấy nhảy, vỗ tay và cười âm ý. Có trống báo hiệu bà Saqui sắp sửa biểu diễn trò bám thang dây leo lên rời chơi với sao lại có một vị ẩn sĩ lúc nào cũng ngồi tĩnh tọa trong một căn đạo am đèn thấp sáng trưng. Có bao nhiêu là lối đi tối om rất thuận tiện cho những cặp tình nhân trẻ tuổi tâm sự cùng nhau. Một bọn người mặc chế phục cũ kỹ tồi tàn bán những ca rượu mạnh và trong những quán ăn lấp lánh ánh đèn, bọn thực khách sung sướng ngốn những mảnh dăm bông mỏng dính cả những thú vui ấy, cả anh chàng xiêm sơn nữa, anh chàng ngớ ngẩn tốt bụng, lúc nào cũng mỉm cười và có thể nói là đang chủ tòa các cuộc dạ hội. tất cả đại úy dupin đều không buồn chú ý lấy mảy may. anh ta mang chiếc khăn quàng casemir trắng của amelia trên tay đi loan quan, rồi đứng dưới chiếc mô hình võ ốc mạ vàng xem bà salmon trình bày bài chiến tranh của borodino một bản sự thi phổ nhạc, diễu cực con người hãnh tiến đạo Cót Sơ mới đây vừa bị đài bài ở Nga. Lúc quay đi chỗ khác, bỗng anh ta thử lẩm nhẩm hát, và thấy mình nhắc lại điều hát của Amelia lúc cô bước xuống thang gác đi vào phòng anh. Đốt bình phá ra cười chế nhạo chính mình, vì sự thật, anh ta hát cũng chẳng hay hơn một con cú rút lẽ dĩ nhiên ta phải hiểu rằng những con người trẻ tuổi của chúng ta đang sánh đôi, từng cặp, từng cặp một và đang long trọng hứa hẹn với nhau suốt tối nay sẽ không rời nhau. Để mười phút sau đã chia tay nhau rồi, người đi chơi ở vào sở hôn vẫn thường chia tay nhau, nhưng họ sẽ gặp nhau lại lúc bữa ăn nửa đêm để kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra từ lúc họ chia tay đã có những chuyện gì xảy ra về Upton và Amelia. Đó là một điều bí mật, nhưng xin bạn hãy yên trí rằng họ rất sung sướng và đối với nhau rất đứng đắn. Vì đã 15 năm nay, họ vẫn có thói quen đi chơi đôi với nhau, nhưng cũng không ai cho đấy là chuyện mới lạ. Song khi Rebecca Satter và người bạn trai béo phì của cô đi mất hút vào trong một lối đi tối om, chỉ có độ mươi cặp khác cũng lạc lối đi vào đấy, thì cả hai cùng thấy rằng trường hợp của họ rất là tế nhị và gay go. Riêng cô Sắc Bơ nghĩ thầm, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa, chính là lúc phải khêu gợi cho những lời ngõ tình còn đang mất máy, trên đôi môi rút xác của anh chàng xét lê kia phải bật ra lúc nãy hai người vừa đứng xem một toàn cảnh của thành phố mạc tư khoa có một anh chàng thô kệch bỗng giẫm phải chân cô sắc bơ khiến cô này kêu thét lên lùi lại ngã ngay vào cánh tay xét lê sự việc vừa rồi càng khiến cho anh chàng thêm dịu dàng thân mật đến mức độ anh ta lại kể thêm ít nhất là lần thứ sáu rất nhiều chuyện Ấn Độ sở trường của anh Rebecca nói Em thèm được sang Ấn Độ quá Cô thích thật không? Seth Lê hỏi lại Giọng nói vô cùng dịu dàng tinh tứ Và chắc chắn sắp sửa núi Theo câu hỏi khéo léo ấy Bằng một câu hỏi khác Êm ái hơn nhiều Vì anh ta lúc này đang thở phi phò Như kéo bể Và bàn tay cô Rebecca đặt gần mé ngực Anh ta có thể đếm Từng nhịp đập dồn dập Của trái tim cô cầu Thì ôi tai hại làm sao, có tiếng chuông réo lên báo hiệu sách bánh pháo hoa. Thế là xung quanh người ta chen lấn nhau chạy ao ao, đôi tình nhân đành phải buông mình chơi theo dòng người cuồn cuộn Đại úy Đức biên dự định đến bữa ăn đêm sẽ tìm lại bọn họ. Quả thật, anh ta thấy những trò chơi ở Hôn chẳng thú vị gì mấy. Anh ta đã nên bước qua lại tới hai lần trước ngôi quán có hai cặp tình nhân trong đó. Nhưng chẳng ai để ý đến anh ta. Trên bàn bày bát đĩa cho bốn người ăn, hai cặp tình nhân huyên thuyên trò chuyện những đâu đâu, trông thật là hạnh phúc. Đốt Binh hiểu rằng mình đã hoàn toàn bị bỏ quên như chưa hề bao giờ có mặt trên đời này. Viên Đại úy nhìn bốn người, vẻ hơi đâm chiêu, nói, Mình có ngồi đây cũng rất thừa, tốt hơn là đi ra nói chuyện với lão ẩn sĩ. Anh chàng bèn rời xa cái đám ồn ào những tiếng người, tiếng đồng, tiếng thìa đĩa lát cách của bữa tiệc. Lang thang đi vào một con đường tối om. đầu đường là chỗ ở của chàng cô đơn quen thuộc bằng giấy bồi. Dupin pin cũng không lấy gì làm vui lắm. Mà thực thế, trưa trọi một mình ở Sơ hôn là một trò chơi tai hại nhất đối với một anh con trai chưa vợ. Hai cặp tình nhân ngồi trong căn lều, hoàn toàn hạnh phúc. Họ chuyện trò với nhau sao mà thân mật và sung sướng thế. Dù đang lúc hằng say, hiên ngang rỗng rạc, ra lệnh cho bọn hầu bàn. Ăn trộn rau xà lách, mở xâm panh cắt thịt gà, và uống và ăn phần lớn thức ăn trên bàn. Cuối cùng anh ta nhất định đòi bằng được một tô rượu mạnh. Ở vào Sơ Hôn, ai mà không uống rượu mạnh, bồi, rượu mạnh đây. Tô rượu mạnh này là nguồn gốc của tất cả câu chuyện này. Hai cô thiếu nữ không uống rượu, Út Bon cũng không thích nốt. Cuối cùng dô, anh chàng béo tham anh, đã một mình tô sạch cả tô rượu. Kết quả của việc nốt cả tô rượu mạnh, là mới đầu anh ta vui vẻ một cách kỳ lạ. Rồi sau, sự vui vẻ ấy hầu như biến thành khó chịu. Bấy lẽ anh ta nói chuyện và cười đùa cứ bô bô lên Làm cho hàng tá người to mò tụ tập xung quanh căn lều nghe Mấy người bạn cùng ngồi ngượng hết sức Anh ta còn tình nguyện hát một bài Với cái giọng cao mà le nhè đặc biệt của những ôm say mềm Thế là có nhẽ hầu hết đám khán giả Tụ tập quanh cái mô hình vỏ ốc mà vàng Đổ xô lại xem Họ vỗ tay rao rao tán thưởng Một người nói Hoan hô anh béo Người khác Hát lại đi Daniel Lamper Một người thứ ba kêu lên Trông chẳng khác gì hề leo rơi Làm cho mấy cô thiếu nữ hoảng quá Út bòn tức lắm Anh ta hét to Anh dô Ta đứng dậy đi về thôi Tôi xin anh đấy Hai cô thiếu nữ đứng ngay lên Khoan đã Này cô em bé bé xinh xinh của tôi ơi Joe hò lên vậy và bảo giản như một con sư tử ôm nghì ngang lưng Rebecca. Rebecca hoảng quá nhưng không sao gỡ ra được, thiên hạ thế thế càng cười tờn, Joe cứ tiếp tục nút rượu và tán tỉnh và hát. Rồi anh ta lại nháy mắt và mềm mại dơ cốc rượu vẫy chào mọi người đứng xem, thách thức tất cả mọi người hoặc bất cứ ai dám vào uống rượu thi với mình. Út bon suýt nữa thì đấm ngã quay một anh chàng đi ủng Định xông vào lợi dụng bữa rượu Và hình như không sao tránh khỏi chuyện rắc rối May quá Vừa lúc ấy Đốt Pin vẫn đi chơi loan quanh trong vườn Bước vào trong quán ăn Đi chỗ khác con khỉ Vừa nói Đốt Pin vừa hít bật một số đông người đứng xem ra ngoài Thấy cái mũ vằn tam giác Và điều bộ hung hãng của Đốt Pin Họ sợ quá chạy mất còn anh ta bước vào trong quán, có vẻ bị xúc động tơn. Trời ơi, đúc binh, thế lúc nãy anh ở đâu? Upbon vừa hỏi, vừa giằng lấy chiếc khăn quàng Casimir trắng trong tay bạn, trùm kín lấy Amelia. Anh ở đây liệu thu xếp và coi sóc anh hộ nhé, để tôi đưa hai cô ra xe. Joe định đứng lên can thiệp, nhưng Upbon chỉ mới đưa một ngón tay ra gạt, anh ta đã ngã phịch xuống ghế. Viên Trung Ý đưa hai cô thiếu nữ ra xe một cách an toàn. Thấy họ đi, dô còn dơ tay hôn gửi theo và nấc lên. Cầu chúa cho các bạn, cầu chúa cho các bạn. Đoàn dô cầm tay Đại úy đúc Vin khóc một cách rất đáng thương. Anh chàng thú thực mối tình của mình với bạn Anh ta thờ phụng cô thiếu nữ vừa đi khỏi Anh ta hiểu rằng cử chỉ lỗ mãn vừa qua của mình Đã làm cho cô thiếu nữ đau khổ vô cùng Anh ta muốn ngay hôm sau làm lễ cưới Rebecca Ở nhà thờ San Gióc Tại công viên Hanover Anh ta sẵn sàng đập cửa đánh thức cả đức giám mục Canterbury Ở Lâm Bế, Thề có trời đất anh ta sẽ buộc đức giám một phải tổ chức lễ cưới ngay lập tức. Đại úy đức Pin bèn lừa ý bạn, khôn khéo khuyên nên rời khỏi khu vườn hội mau mau đến lâm bếp kéo môn. Lúc đã qua cổng, Đốc Pin dìu rô lê lên xe rất dễ dàng, rồi đưa anh ta về nhà không xảy ra chuyện gì cả. Dốc dơ Út Bon cũng đưa hai cô thiếu nữ về nhà vô sự, Lúc cửa đã đóng, đi ngang qua công viên rớt sen, anh ta cười rũ rượi, làm cho người gác lấy làm lạ quá. Amelia buồn bã nhìn cô bạn gái, cô dẫn bạn lên gác, hôn bạn và đi ngủ, không nói thêm chuyện gì khác. Rebecca thầm nghĩ, Ngày mai chắc anh chàng phải tỏ tình, anh chàng gọi mình là em thân yêu đến bốn lần tất cả, anh chàng còn nắm chặt tay mình trước mặt Amelia mai hẳn anh ta phải tỏ tình. Cả Amelia cũng yên trí như thế. Cô còn nghĩ đến cả bộ áo phù dâu sẽ mặc, nghĩ đến những món quà cưới sẽ mừng người chị dâu xinh xắn bé nhỏ của mình, nghĩ cả đến buổi hôn lễ tiếp theo. Trong đó, có thể là chính cô sẽ đóng một vai chủ yếu, vân vân và vân vân. Ôi! Người đời mới dài dột làm sao, các người thật chưa hiểu hết cái tai hại của một tô rượu mạnh. Sớm hôm sau, trong khi Rebecca chắc mẩm bình minh của hạnh phúc, đang rạng rỡ chào đón mình, thì Sết Lê cũng đang rên rỉ vì đau đớn đến nỗi không bút nào tả xiết. Không may, hồi ấy người ta chưa chế ra nước soda, vị thực khách nào trót uống quá chén đêm hôm trước, chỉ có mỗi một thứ bia để uống cho giả rượu. George Orban thấy ngài cựu ủy viên tài phán quận Bogleola đang rền rỉ trên chiếc ghế sofa, trước mặt có chai bia. Dobbin đã có mặt trong phòng, suốt đêm hôm trước, anh ta đã tận tình săn sóc ông bạn nạn nhân của đêm vừa qua. Hai viên sĩ quan nhìn xuống vị lưu linh ngồi rũ rượi, đưa mắt nháy nhau, cùng mỉm cười một nụ cười thương hại đáng sợ. Cả bác hồ riêng của xét Lê, là người xưa nay rất đứng đắn, lúc nào cũng lặng lẽ, trông quan trọng như một ông chủ đòn đám ma, mà nhìn ông chủ bất hạnh của mình, suýt nữa cũng không giữ được bản tính thường ngày. Lúc Út Bon treo lên thang, bác ta thì thầm riêng với khách, Ngày ạ đêm qua ông Sách Lê thật điên dại khác thường, ông tôi định đánh bác xà ít chiếc xe ngựa thuê. Ông đại úy phải dìu ông tôi lên thang gác như bé đứa trẻ con ấy. Bác Bơ vừa nói, vừa thoáng miệng cười, nhưng lập tức bắt ta, vội lấy lại vẻ nghiêm trang lặng lẽ bí ẩn thường ngày, khi bác mở cánh cửa phòng khách và báo, Ngài Hút Biên, Sau khi đã liếc nhìn nạn nhân của mình, anh chàng trẻ tuổi vui tính này hỏi, Thế nào, Sát Lê, làm sao thế? Không gãy cái xương nào chứ? Dưới nhà có một tên xa ít, một bên mắt tím bầm, đầu quấn banh chằng chị, đang thể sống thể chết rằng thế nào cũng kiện anh tại tòa. Sát Lê Yếu ớt hỏi, anh nói cái gì, ai kiện? Vì đêm qua anh choáng nó một trận, đúng không đốt biền, Gớm, anh đánh ghê thế, chẳng kém gì Moliner. Bác các cổng kể lại rằng, chưa bao giờ thấy ai bị đánh ngã chết giấc như vậy. Hỏi đúc pin mà xem. Đại úy đúc pin cũng nói. Quả thật, anh có đánh nhau với tên xà ích và anh đánh cũng hăng lắm. Cả cái chàng mặc áo trắng ở vào nữa, rồi đấm nó khiếp quá. Các cô ấy kêu âm cả lên. Lạy chúa, trông thấy anh tôi vui quá. Tôi cứ nghĩ bọn dân thường các anh rút xác Nhưng do à, tôi chịu không bao giờ dám dây với anh lúc anh say rượu đấy Tôi mà đã cấu lên thì tôi cũng khiếp lắm, tôi biết thế Vẫn ngồi trên ghế sofa, Joe vừa đáp vừa nhăn mặn Trông thảm quá mà lại tức cười Làm cho viên đại úy không thể giữ lịch sử được nữa Anh ta và Út Bon cùng phá ra cười như nắc nẻ Thấy vui, Út Bon ta nhẫn trêu thêm Anh ta vẫn cho Joe là người đần độn Chợt nhớ đến câu chuyện tình duyên giữa Joe và Rebecca Anh ta cũng không lấy gì làm thích lắm Vì chẳng lẽ người anh vợ tương lai của giúp Joe Uppon Thuộc trung đoàn lại hạ mình xuống Lấy vơ váo một đứa con gái chẳng ra thế nào Một cô giáo dậy trẻ ca men sao Uppon nói Ông mà đánh trúng hả? Ông bà đáng thương của tôi Ông mà cũng khiếp lắm à Ông có đứng được vững đâu, đêm qua ông làm cho tất cả thiên hạ cười vỡ bùng ở công viên, mà chính ông thì khóc, ông cứ bè nhè bè nhè, có nhớ hôm qua hát bài gì không? Bài gì cơ? Rồi hỏi, một bài hát trữ tình, rồi gọi cô Rhoda Rebecca, tên của ta là gì nhỉ? Cái cô bạn gái của Amelia ấy mà, cái cô em bé bé xinh xinh của anh ấy mà. Và anh chàng tàn nhẫn, nắm lấy tay Đốt Bình, diễn lại tấn trò đêm trước. Diễn viên chính ngồi đấy hoảng quá. Đốt thương tình, xin róc dơ tha cho Joe, anh ta cũng mặc. Lúc hai người ra về để cho bác sĩ Golov săn sóc người ốm, Đốt Bình trách bạn. Út Bon đáp, Tại sao tôi lại phải tha cho anh ta? Anh ta có quyền hành quái quỷ gì mà dám lên mặt chủ nhân và làm trò cho thiên hạ cười cả bọn chúng mình ở Warsawul Cái cô hộp trò bé con đang liếc tình và chài anh ta là ai vậy thôi đi không có cô ta gia đình này cũng đã đủ hèn hạ lắm rồi kể ra một cô dạy trẻ cũng tạm được nhưng tôi muốn chị dâu tôi là một vị phu nhân thì vẫn hơn tính tôi khoáng đạt nhưng tôi cũng có cái kiêu hãnh chính đáng của tôi chứ tôi hiểu địa vị của tôi vậy cô ta cũng nên biết địa vị của cô ta Tôi sẽ làm nhục cái ông béo ị đần đồn ấy cho mà xem Tôi sẽ khiến anh ta không dám dỡ trò ngu ngốc quá đáng ra nữa Cho nên tôi mới bảo anh ta nên dè chừng Vì tôi sợ cô ta sẽ tấn công anh chàng trước Đút pin bán tín bán nghi xong cũng đáp Cho rằng anh biết nhiều đi Xưa nay anh vẫn đứng về phái Tory Và gia đình anh là một gia đình lâu đời nhất ở anh xong Chú thích Tory là phe quý tộc bảo thủ trong quốc hội Anh đương thời. Anh cứ theo tôi đến thăm các cô ấy, và cứ việc đích thân tán tỉnh cô Zucker xem. viên Trung Ý ngắt lời bạn, xong đốc Vinh từ chối không đi cùng Út bon khi hàng ngày anh ấy đến rớt sen thăm hai cô thiếu nữ. Lúc rớt rơ từ phố Hôn Bon đi xuôi xuống phố sau thêm tên, anh ta lại bật cười, vì nhìn vào nhà ông Seth thấy ở hai tầng khác nhau có hai cái đầu cùng ngó ra. Thì ra cô Amelia ngồi trên bao lơn phòng khách, đang băn khoăn ngóng về phía bên kia công viên, chỗ Upton ở, để tìm bóng viên trung úy. Còn cô Rebecca ngồi trong căn phòng nhỏ của mình ở tầng trên, cũng đang nóng ruột, chờ cái thân hình to béo của Joseph lù lù hiện ra. Upton bảo Amelia, chị Anne đang ngồi trên trời cao nhưng chẳng có ai đi tới cả. Ý Úc Bon ám chỉ Rebecca là một thiếu nữ bị bất làm vợ con yêu tên Rosan đang ngồi mong anh lính ngự lâm đến cứu. Anh ta cười lấy làm thú vị vì câu nói đùa của mình rồi tả lại bằng những lời lẽ hài hước nhất tình trạng đáng thương của anh trai cô Amelia. Cô thiếu nữ đáp vẽ mặt hết sức buồn bã. Giọt dơ ạ, em thấy anh cười như vậy thật tan ác quá Nhưng thấy cô thiếu nữ rờ rỉ âu sầu Giọt dơ càng buồn cười khỏe Cứ yên trí rằng trò đùa của mình là lý thú Lúc cô sắc bơ xuống nhà Anh ta liếng thoáng giữ cợt cô này Về chuyện sắc đẹp của cô Khiến anh chàng béo ị chết mê chết mệt Chào ôi cô sắc bơ ạ cô nhìn thấy anh ấy sớm hôm nay đang rên rỉ trong bộ áo ngủ hoa sặc sỡ, lăn lộn trên chiếc ghế sofa. Giá, cô trông thấy anh ấy thè lưỡi ra trong thầy thuốc cô lúc coi bệnh. Cô sắc bơ hỏi: "Thấy ai cơ? Ai? Còn ai nữa? Chẳng phải đúc bên thì là ai? Đêm qua chúng ta đã quan tâm đến anh ấy nhiều quá đấy." Amelia đỏ bừng mặt lên đáp: Hôm qua chúng mình sự tệ với anh ấy quá thật Em, em quên bảng mất anh ấy đấy Út bon vẫn còn cười tiếp Em quên là dĩ nhiên Ai mà nhớ luôn luôn đến đốt pin được Amelia, em biết đấy Có ai nhớ được không, cô Sopper Cô Sopper lắc đầu kêu hãnh đáp Trừ lúc anh ấy đánh đổ cốc rượu vang trong bữa ăn Tôi chưa hề chú ý đến sự có mặt của đại úy đốt pin lấy một phút Út bon đáp tốt lắm Cô sắp bờ tôi sẽ bảo với anh ấy thế. Nghe anh này nói, Cô Sopper tự nhiên bắt đầu cảm thấy thù ghét anh chàng sĩ quan trẻ tuổi. Thực ra anh ta cũng hoàn toàn vô tình, không có ý định gây ra sự thù ghét ấy. Rebecca nghĩ thầm, có lẽ hắn đang giữ cợt mình đây, chắc lúc nãy hắn nói về chuyện mình với Joseph, không biết có phải hắn đã làm cho anh chàng sợ không? Có lẽ anh chàng không dám đến rồi. Mắt cô bỗng mờ đi, và tim cô xong mà đập nhanh quá sức. Rebecca cố mỉm cười một cách nghi thơ nhất đời nói, Anh chỉ được cái bộ hay nói đùa thôi, anh Sóc Dơ ạ. Mời anh cứ nói trêu đi, tôi chẳng có ai bên vực đâu. Đoạn cô lãng đi chỗ khác. Amelia nhìn Sóc Dơ Bon có ý trách móc. Anh này cảm thấy hơi hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn một cách không cần thiết với người con gái trơ trời kia. Anh ta đáp, Amelia thân yêu ơi, em tốt bụng quá, em không hiểu lòng dạ người đời, anh thì anh hiểu. Còn cô Sopper, cô bạn nhỏ của em, cô ta cần biết thân phận mình mới được. Anh cho rằng anh dô sẽ… Anh thề rằng anh không biết gì em yêu ạ. Anh ấy có thể lấy, hoặc cũng có thể không. Anh có phải là ông chủ của anh ấy đâu chỉ biết rằng anh ấy là một người ngớ ngẩn, phù phím, và đêm qua đã đặt cô em yêu quý bé bỏng của anh vào trong một hoàn cảnh khó xử và đáng giận. Cô em bé bé xinh xinh yêu quý nhất đời của anh ạ. Lúc sắp dơ ra về, anh ta vẫn chưa hết cười, điệu bộ trông đến khôi hài, làm cho Amelia cũng phải cười theo. Suốt ngày hôm ấy, do không tới, Nhưng Amelia không ngại về chuyện ấy. Cô thiếu nữ đã khôn khéo phái ngay thằng nhỏ phụ việc bác Sambo, đến nhà Joseph để lấy miếng cuốn sách anh trai đã hứa cho mượn, nhân tiện hỏi thăm sức khỏe của ông anh. Bác Broth, người hầu của Joe ra rã trả lời rằng, chủ bác ốm, vừa có bác sĩ lại thăm bệnh xong. Amelia nghĩ hôm sau thế nào anh chàng cũng lại, nhưng không có canh đảm nói một lời nào về chuyện ấy với Rebecca mà suốt buổi tối hôm ấy, sau cái đêm ở Vauxhall, chính Rebecca cũng không hề đã đồng đến chuyện này. Hôm sau nữa, lúc hai chị em đang ngồi trên ghế sofa, định bụng làm một việc gì, viết thư hoặc đọc sách chẳng hạn, thì thấy Sambo bước vào phòng. Bác vẫn cười cười như mọi khi, nắt cắt một gói gì, còn tay cầm một chiếc khay, trên có đặt một phong thư. Sambo nói, Thưa cô, cô có thư của ông Joe. Amelia bóc lá thư mà run quá, thư viết thế này. Em Amelia thân yêu, anh gửi cho em cuốn, đứa bé mồ côi trong rừng. Hôm qua anh mệt quá, không lại được. Hôm nay anh đi Chentenham, Nếu tiền, em xin lỗi cô Sắc Bơ đáng mến hồ anh Việc cử chỉ của anh ở sơ hôn Em xin cô ấy tha lỗi cho anh Và vui lòng quên tất cả mọi lời anh nói Trong lúc bị kích thích bởi bữa rượu tai hại ấy Sức khỏe của anh bị ảnh hưởng ghê gớm quá Khi nào bình phục, anh sẽ lập tức đi chơi Scotland độ vài tháng Anh thân mến của em, Joseph Lê. Đây là lời tuyên án tự hình. Thế là hết. Amelia không dám nhìn thẳng vào Rebecca. Cô này đang tái mặt đi, mắt mở to chờ đợi. Amelia chỉ bỏ lá thư vào lòng bàn, rồi đứng dậy lên gác về phòng riêng nằm khóc tấm tức. Bà quản gia Plankinsop tìm đến an ủi. Amelia gục đầu vào vai bà thút thít khóc và cũng cảm thấy dễ chịu hẳn đi. Đừng buồn, cô ạ. Trước tôi không muốn nói chuyện ấy với cô, nhưng trong nhà ta không một ai ưa cô ấy, trừ lúc cô ấy mới đến thì không kể. Chính mắt tôi trông thấy cô ấy đọc trồm những thư riêng của bà. Biner nói rằng lúc nào cũng thấy cô ấy lúi húi bên cạnh những hộp đựng đồ vặt và những ngăn kéo của cô. Cô ấy lục ngăn kéo của tất cả mọi người, chị Biner cam đoan rằng cô ấy đã lấy cuộn ribbon trắng của cô bỏ vào hộp riêng của mình. Amelia nói, tôi cho cô ấy đấy, tôi cho đấy. Nhưng bà Blankenshot vẫn chưa hết nghi ngờ cô sắc bà ta bảo chị hầu gái. Chị Biner ạ, tôi không ưa mít cô giáo dạy kẻ lắm đâu, họ hay lên mặt, làm điệu làm bộ như các bà hoàng ấy mà tiền lương của họ thì nào có hơn gì tôi và chị. Bây giờ trong nhà ai ai cũng thấy rõ thế nào Rebecca cũng phải ra đi, trừ cô Amelia tội nghiệp. Từ trên đến dưới vẫn trừ một người, ai cũng đồng ý rằng cô ta càng đi sớm càng hay. Amelia vội lục lọi mọi ngăn kéo, ngăn tủ, túi và cái hộp đồ vật, xoát lại hết các bộ áo khăn san, rẽ vùn chỉ, dây đăng ten, bít tích vân vân, Lựa thứ này, chọn thứ khác, xếp thành một đống nhỏ để tặng Rebecca. Ông Sách Lê trước đã hứa cho con gái một số ghi nê bằng số tuổi của cô. Amelia bèn đến xin cha, ông nhà buôn người anh rộng lượng ấy, cho Rebecca số tiền đó, vì cô chắc bạn mình đang túng, trong khi mình chẳng thiếu một thứ gì. Cô lại bảo dốc dơ Út Bon góp thêm vào một món quà. Anh chàng trẻ tuổi vốn là tay hào phóng, như bất cứ chàng trai trẻ tuổi nào trong quân đội, rất sẵn sàng đi ngay đến phố Bon, mua một chiếc mũ và một tấm áo da ngắn đẹp nhất, mà có tiền là có thể mua được. Amelia rất hãnh diện khi ôm chiếc hộp đựng mũ áo đến tặng Rebecca. Cô nói, chị Rebecca thân mến ơi, đây là quà của anh Rotszer tặng chị đấy. anh ấy chọn hàng khéo quá, chẳng ai chọn khéo được như anh ấy. Rebecca đáp, chẳng có ai thật. em mang ơn anh ấy quá. nhưng cô thầm nghĩ, đúng là Rotszer Upborne đã ngăn trở cuộc tình duyên của mình, mà chính cô ta yêu Rotszer Upborne cũng vì thế. Rebecca sửa soạn ra đi với thái độ rất bình tĩnh. Cô nhận tất cả mọi vật Amelia tặng mình, sau khi cũng đã ngần ngại và miễn cưỡng một cách vừa đủ. Cô nói rằng mình biết ơn bà Sết Lê suốt đời, xong cũng không đến làm phiền bà cụ nhiều quá vì bà cụ ở vào hoàn cảnh khó xử. Rõ ràng là có ý tránh mặt không muốn gặp mặt cô. Lúc ông Sết Lê đưa biếu túi tiền, Rebecca hôn tay ông cụ, xin phép được coi cụ là người bạn, người cha đỡ đầu thân thiết nhất của cô trong tương lai. Cô cư xử coi cảm động quá, làm cho ông cụ suýt nữa thì viết tặng thêm cô một tờ ngân phiếu hai chục đồng. Nhưng ông lão đã kịp kìm giữ tình cảm của mình lại. Xe ngựa đã chờ sẵn để đưa ông đi dùng bữa. Ông hối hạ đi còn dặn với Rebecca rằng, Con yêu mến ơi, Cầu Chúa ban phước lành cho con, khi nào có việc ra tỉnh, con nhớ lại chơi nhé. Dòng xe đến tòa quốc hội, dêm. Cuối cùng là cuộc chia tay giữa Rebecca và Amelia. Nhưng sau cái màn kịch mà một người thì vô tình, còn một người thì đóng trò tuyệt khéo, sau khi những sự vút ve, những dòng nước mắt thảm thiết và những tình cảm thiêng liêng nhất đã được đem ra sử dụng. Amelia chia tay cùng Rebecca cô này luôn miệng thề sẽ yêu quý bạn mình mãi mãi và mãi mãi chương 7ê ở trại Croê bà chúa trong số những cái tên đáng kính nhất bắt đầu bằng chữ C, có ghi trong cuốn Niên Giám của Triều Đình vào những năm 1800. Có tên tôn ông Pete Crowley, nam tước ở phố Ritgol, chủ trại Crowley Bà Chúa ở Hans. Cái tên đáng kính này còn được ghi suốt trong một thời gian dài, hàng mấy chục năm liền, trong cuốn danh bà của Quốc hội. cạnh tên nhiều vị tai mắt khác, thay phiên nhau ngồi đại diện cho nhân dân các đơn vị bầu cử về lai lịch đơn vị bầu cử kroley bà chúa thiên hạ đồn rằng nữ hoàng elizabeth có dừng lại dùng bữa sáng tại trại kroley nhân một buổi ngự chơi qua tỉnh ngài kroley thời đó một nhà quý tộc bảnh trai có bộ râu rất đẹp và cặp giò khá xinh có dân bà chúa một thứ rượu bia ham sơ rất ngon. Nữ hoàng rất hài lòng, lập tức nâng trại Crowley lên hàng một đơn vị bầu cử, được quyền có hai đại biểu thay mạnh trong quốc hội. Thế là từ buổi thăm viếng lịch sử đó, trại này mang cái tên Crowley bà chúa cho mãi đến ngày nay và thời gian trôi qua đưa đến bao đổi thay cho những quốc gia, những thành thị, những tỉnh lị. Cho nên, Crowley bà chúa không còn đông đúc dân cư như hồi sinh thời bà chúa Bách Sơ nữa. Đơn vị bầu cử này đã đâm vào tình trạng, người ta thường mệnh danh là điêu tàn. Tuy vậy, tôn ông Pitt Crowley cũng vẫn nói một cách rất đúng lý, theo lối nói lịch sử của ông ta rằng, biêu tàn mẹ kiếp, nhờ nó, hàng năm tôi còn kiếm được một nghìn năm trăm đồng đấy ạ. Tôn ông Pitch đặt theo tên vị đại biểu Quốc hội lừng danh, là con trai của nam tước Juan Paul hồi đang tổng sự tại văn phòng cơ mật dưới triều hoàng đế Sóc Dơ Đệ Nhị, ngài bị truy tố về tội thuật két, cũng như một số lớn cấp vị tai mặt lương thiện thời ấy. Cũng không cần phải nói thêm rằng, bon Walpole Corolle là con trai John Succin Corolle, đặt theo tên vị chỉ huy quân đội danh tiếng lẫy lừng dưới triều nữ Hoàng An. Trên cành cây da phả treo ở trong phòng danh dự, tại trại Corolle bà chúa, còn thấy tên Sackler Cityus. sau lại có tên là Corolle lẻo Khỏeo. Con trai của cụ Corolle, sống vào thời hoàng đế James đệ nhất, và cuối cùng là tôn ông Crowley thời nữ hoàng Elizabeth, được nêu đứng hàng đầu, mặc đủ sát trụ, lại có cả bộ râu ba tròm. Như lệ thường, người ta vẽ một cái cây từ trong bộ áo chẽ nhô ra, trên những cành lớn có ghi những tên quan trọng vừa kể trên. Sát kề tên tôn ông Pich Nam Nam là nhân vật trong tập ký ức này. Có tên người em là Peter Crowley, hồi Đức Cha mới sinh, thì Ngài nghị sĩ Quốc hội đã bị thất sủng rồi. Đức Cha cai quản giáo đường Crowley-Snebay, cùng nhiều tên đàn ông, đàn bà khác trong họ Crowley. Mới đầu, tôn ông Pete lấy vợ là cô Grinzel, con gái thứ sáu của nhà quý tộc, Mengo Pinky, em họ Ngài Đơn Đát. Người vợ này đẻ được hai đứa con trai, là Pete, đặt tên theo ý đức cha con trời hơn là theo ý ông bố, và Roland Crowley, theo tên người bạn của hoàng tử xứ quê lơ, mà hoàng đế sốc rơi đệ tử hoàn toàn quên bẵng mất. Vợ chết được một thời gian khá lâu, tôn ông mới dẫn cô Rhoda đến bàn thờ chúa làm lễ cưới. Cô là con gái ông Sơn ở Murbury, cô anh ở với chồng, sinh được hai người con gái. Tức là hai cô học trò, cô Rebecca lĩnh trách nhiệm dạy bão bây giờ. Ta coi đó, đủ biết cô thiếu nữ này đang bước vào một gia đình danh giá, và sắp sửa tiếp xúc với một xã hội còn có tính chất thường lưu hơn nhiều, so với cái gia đình tầm thường ở công viên Rothschild mà cô vừa từ giã. Rebecca tiếp được giấy mời đến nhận việc, viết trên một mảnh phong bì cũ, gồm mấy dòng chữ như sau. Tôn ông Biccarole, yêu cầu cô Zucker phải đem hành lý, có mặt tại đây hôm thứ ba, Hôm đó, tôi về trại Crowley Bà Chúa sớm, phố Red Gold. Chưa bao giờ Rebecca được gặp một vị nam tước. Sau lúc từ biển Amelia, khi đã đếm cẩn thận xuống Guinea, ông Sách Lê bỏ trong cái túi biếu mình. Cô lấy một cái khăn tay chấm khô nước mắt. Cô chờ khi chiếc xe ngựa đã đi khuất ở góc phố mới thôi lau nước mắt. Theo sự hiểu biết của mình, Rebecca bắt đầu phát ra trong trí tưởng tượng hình ảnh một vị Nam tước. Cô nghĩ thầm không biết ông ta có đeo một ngôi sao không nhỉ hay là chỉ có các bá tước mới được đeo sao. Nhưng chắc ông ta phải mặc một bộ áo trầu thật đẹp, có tua hoa hơi rắc phấn trên tóc, giống như ông Rao tên ở công viên côven. Có thể ông ta rất kiêu kỳ, mình sẽ bị đối xử một cách miệt thị. Thôi thì cũng đành nhẫn nhục mà chịu đựng số phận hẫm hiu vậy. Ít nhất, mình cũng sẽ được sống cùng những người dân giá, không phải là cái bọn thị dân tầm thường. Cô bỗng nhớ lại những người bạn của mình ở công viên Russel với ý nghĩ triết lý chua cây kia, giống như con chó sói nghĩ về giàn nho trong một câu chuyện ngủ ngôn cũ vậy. Chiếc xe đã đi qua công viên Gold và bắt đầu đi vào phố Red Gold. Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn nhà đồ sổ âm u. Đứng giữa hai căn nhà cũng đồ sổ và âm u. Trước mỗi căn nhà này, đều có treo một bộ huy hiệu quý tộc, mé trên cửa sổ phòng khách. Nhà cửa ở phố Red Gold bao giờ cũng âm u như vậy. Cửa sổ tầng dưới tòa nhà của tôn ông Pete đều đóng kín mít, chỉ có mé cửa phòng anh là hơi hé mở, rèm che được bọc bằng giấy báo cũ rất cẩn thận. Thằng Hồ Dôn một mình đánh xe cho Rebecca, không thèm bước xuống giật chuông, hắn nhờ một thằng bé bán sữa đi qua làm hộ mình công việc ấy. Tiếng chuông réo lên, có một cái đầu từ trong khe cửa sổ phòng anh thò ra, Một người ra mở cửa, người này mặc quần áo màu nâu nhạt, khoác một tấm áo ngoài cũ bẩn, một chiếc khăn cũ rích bẩn thiểu quấn xung quanh cái cổ lông lá của hắn. Trán hói bóng, mặt đỏ, đôi mắt sáng nhấp nháy, cái mồm lúc nào cũng hơi nhe răng ra như đang cười. Trôn cứ ngồi yên trên xe hỏi sổng. Đây là nhà tôn ông Piccrole hả? Người đứng ở cửa sổ gật đầu đáp Phải Chôn bảo Thế thì bỏ mấy cái vali xuống Người gắt cửa đáp Anh bỏ xuống lấy chứ Anh không thấy tôi bận giữ ngựa à Này anh bạn Lại đi giúp một tay Rồi cô đây sẽ cho tiền uống bia Chôn vừa nói vừa cười như ngựa hí Bây giờ quan hệ giữa Rebecca và gia đình Sách Lê đã hết hắn không coi trọng cô ta nữa và cũng vì lúc ra đi cô ta không cho bọn đầy tớ đồng xu nào Người hỏi trán bỏ hai tay đút trong túi quần ra bước xuống đường xúc cái vali của cô Sucker lên vai vác vào trong nhà cô Sucker nói cầm hộ cái làn và cái khăn san rồi mở cửa xe ra Cô ta xuống xe có vẻ tức giận bảo thằng hầu Tôi sẽ viết thư kể cho cụ Sách Lê biết, anh hỗn với tôi thế nào? Tên Hầu đáp ấy chớ, tôi mong rằng cô không bỏ quên cái gì chứ, mấy cái áo của cô Amelia, cô đã đem theo đủ chưa? Chị Hầu của cụ bà suýt nữa thì được hưởng, chúc cô mặc vừa xinh, Này James, đóng cửa xe lại, bác đừng có tướng bỡ. Vừa nói, chôn vừa chìa ngón tay cái về phía cô Sắc bờ. Cô ta đá lắm, đá lắm, đoàn thằng hầu của ông xét lê đánh xe đi. Sự thật, hắn là nhân tình của chị hầu gái vừa nói trên, thấy người yêu bị nẫn tay trên mất món đồ, hắn lấy làm út lắm. Người đi ghẹt bảo Rebecca vào trong phòng anh. Cô thấy căn phòng này trang hoàng không được vui mắt, như những căn phòng anh của các gia đình sang trọng ở thôn quê. Hình như những căn phòng này cũng biết trung thành với chủ, thế chủ vắng nhà cũng biết ủ rột âu sầu. Tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ được cuốn gọn, nằm rồ rỉ bên cạnh chiếc tủ chè, những bức tranh trên tường cũng xấu mặn sau những tờ dưới cũ màu nâu bọc ngoài. Ngọn đèn treo trên trần cũng được bưng kiến trong một cái túi vải hà lan màu nâu, trông đến sợ riềm cửa sổ thì ẩn mình dưới đủ mọi thứ giấy bọc tồi tàn. pha tượng bán thân bằng đá cẩm thạch, tạc hình ngài Walpole Crowley, từ trong một góc tối, đang chăm chú, ngó xuống sàn nhà trơ trọi, và đôi que cười than lau dầu cẩn thận. Trong chiếc khay đựng danh thiếp nằm trên mặt lò sưởi cũng chẳng có gì. Chiếc tủ chè đứng trốn đằng sau cuộn thảm, dọc theo mặt tường, một hàng ghế nằm úp vào nhau, trỗng vó lên trần nhà. Đối diện với pho tượng, trong một xó tối, có một chiếc tủ đựng thìa đĩa trong cổ lỗ tồi tàn, khóa chặt, kê trên một cái bàn nước. Tuy nhiên, cạnh chiếc lò sưởi cũng có kê một chiếc bàn tròn, hai cái ghế làm bếp, một bộ que cười than cũ kỹ, và trên ngọn lửa cháy lòm dom có đặt một cái chảo. Trên bàn bày một miếng bánh phết bơ, đặt cạnh một cây đèn bằng sách tây. Một chai rượu bia đen nhỏ, nằm trong cái thùng đựng rượu bên cạnh. Cô ăn cơm rồi chứ? Đối với cô, món ăn thế này chắc nguội quá. Cô có muốn uống một chút bia không? Cô sắc bơ đường hoàng hỏi. Tôn ông biết cơ rô lê đâu, Hi hi, chính tôi là tôn ông Vic đây. Nhớ rằng cô còn nợ tôi một cốc rượu. công vác cái vali hộ cô đấy. Ha ha. ha còn hỏi tin cơ xem có đúng không nào. Xin giới thiệu bà tin cơ. Đây, cô Sắc Bơ. Cô đây là cô giáo dạy trẻ. Bà đây là người làm công nhật. Ho ho. Người đàn bà được giới thiệu là bà tin cơ lúc này mới bước ra tay cầm một chiếc tẩu và một tập giấy thuốc lá. Cụ biết sai bà ta đi lấy những thứ ấy một phút, trước khi sắc bờ bước vào. Bà này đưa cho Cụ Bích. Cụ đã ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi nói, – con tiền lại ở đâu? Tôi đưa cho mụ ba sư rưỡi cơ mà. – Còn tiền lẻ ở đâu? Mụ tinh cơ. Mụ tinh cơ ném đồng trên xuống bàn. – Đây, Chỉ có các vị nam tước với chi li từng trinh như thế thôi Ông đại biểu của dân đáp Mỗi ngày một đồng kẽm Một năm thành bảy si linh Bảy si linh một năm Tức là bằng tiền lời của bảy ghi Này, mụ tin cơ Hãy để dành cẩn thận những đồng kẽm của mụ Thế nào cũng sinh sôi nảy nở thành vô khối ghi nê cho mà coi Mụ tin cơ to nhau nói Này cô ơi, cô có thể yên chí rằng, đây chính thật là tôn ông Piccolo đấy, bởi vì cụ ấy so kè tân đông kẽm một, rồi cô sẽ hiểu rõ cụ ấy ngay thôi, không lâu đâu. Lão già quý tộc nói gần như với một vẻ lễ độ. Cô bơ ơi, mà đừng có ghét tôi vì thế nhé, tôi cần phải công bằng trước khi có thể hào phóng. Mụ tin cơ vẫn lào nhào, Suốt đời, cô ấy có bao giờ chịu rời đồng kẽm nào ra đâu? Không bao giờ, không bao giờ, thế thì trái với nguyên tắc sự thế của tôi mất. Tin cơ, nếu mụ cũng muốn ngồi thì đi lấy thêm một cái ghế trong bếp ra đây, ta đi ăn thôi. Đoạn ngày năm tước thò một cái dĩa vào trong chảo, xiên một miếng dạ dày bò và một củ hành lôi ra. Lão cách làm hai phần thật đều, lão với mụ tin cơ, mỗi người một phần. Cô Sắc Bơ có hiểu không? Khi nào tôi đi vắng, thì mụ tin cơ lấy tiền công. Khi nào tôi về tỉnh, thì mụ ăn với tôi. Hô hô, may quá! Cô Sắc Bơ lại không đói, phải không tin cơ? Đoàn cả hai cúi xuống dùng nốt bữa ăn thanh đạm Ăn xong, tôn ông Piccolo bắt đầu hút tổ thuốc. Khi trời đã tối mịt, Lão mới thắp cây nến cắm trên cái chân đèn bằng sắt tây lên Rồi móc trong cái túi kết xù ra Một nắm giấy má to tướng Bắt đầu đọc đoạn xếp thứ tự lại Cô em à tôi về đây có việc pháp luật Vì vậy ngày mai ngẫu nhiên mới may mắn được có một người bạn đồng hành xinh đẹp thế này chứ Cô ấy lúc nào mà chẳng bệnh việc pháp luật Mụn cơ vừa nói, vừa nhấc cái thùng đựng chai rượu bia lên. Lão Nam Tước bảo, Uống đi, cứ uống đi. Phải, cô em ạ. Mụn cơ nói đúng lắm. Tôi đã bài, mà cũng đã thắng trong nhiều vụ tranh chấp về pháp luật, nhiều vô kể. Rồi cô xem vụ Crowley Nam Tước snapp phân kết cục ra sao. Tôi sẽ cho hắn chết ngát mất. Nếu không, tôi không phải là thằng Pit Crowley. Lại còn vụ Potter cùng một người khác kiện Crowley Nam Tước Rồi vụ kiểm soát viện ở Snelly cũng kiện Crowley Nam Tước Chúng không thể chứng minh đấy là đất công Tôi thách bọn chúng đấy Đất này là của tôi Nó không còn thuộc quyền sở hữu của thị trấn này Y như nó không phải là của cô hay của mụ tin cơn vậy Dù có tốn đến hàng nghìn Guinea Tôi cũng phải đánh bại chúng kỳ được Coi giấy má đây này của em, cô có muốn xem không? Cứ xem đi, cô viết chữ có đẹp không? Bao giờ về cơ bà chúa, cô sẽ giúp tôi được nhiều việc đấy. Cứ yên trí thế, cô sắc bơ ạ, bây giờ mụ quá ấy chết rồi, tôi cần một người giúp việc. Tin cơ chêm vào, mụ ấy tồi chẳng kém gì ông chủ, mụ bóp hầu bóp cổ bọn cung cấp hàng, Trong có bốn năm, thay tới bốn mươi tám lần người làm. Lão Nam Tứ chỉ đáp, Bà ấy rất tàn tiện, tàn tiện lắm, nhưng bà ấy đối với tôi cũng quý báu lắm, đỡ được cho tôi một người quản gia nữa. Và cô gái mới đến, rất thú vị thấy câu chuyện cứ cái đà thân mật như vậy, mà tiếp tục một hồi lâu. Không biết tính tình của Pete Carole tốt hay xấu, nhưng có điều lão tỏ ra không hề muốn số díếm điều gì. lão luôn luôn nói chuyện về mình. khi thì dùng cả cái giọng thô bỉ tột tành nhất của vùng ham sai, có lúc lại dùng lối anh nói lịch sử của một người quen xã giao. lão dặn cô sắc bơ 5 giờ sáng hôm sau phải chuẩn bị sẵn sàng. rồi chúc cô ta ngon giấc. lão bảo đêm nay cô ngủ với mụ tin cơ, giường rộng lắm hai người nằm cũng vừa. Lê phu nhân đã chết trên giường ấy đấy, chúc cô yên giấc. Nói xong, lão Bích đi ngủ. Một tên cơ Trịnh trọng cầm cây nến, dẫn Rebecca trèo lên những bậc thang gác lành lẽo xây bằng đá, đi qua những khung cửa lớn của một căn phòng khách lành lẽo. Những tay nắm trên những cánh cửa trong gian phòng này cũng đều bọc giấy kín. Cuối cùng, hai người đi đến phòng ngủ nơi Curole Phu nhân trước kia đã ngủ giấc ngủ cuối cùng của đời bà. Các bạn có thể tưởng tượng được căn phòng trong tối tăm và tan tóc thế nào, không những vì Curole Phu nhân đã chết ở đó, mà còn vì hồn ma của bà ta hình như vẫn còn quan quyết đâu đây thế mà Rebecca cứ chạy đây chạy đó trong phòng, tự nhiên thoải mái như không. Cô ta ngó vào trong những chiếc tủ áo đồ sộ, những chiếc tủ chè, rồi lại kéo thử những ngăn kéo đã khóa chặt. Trong khi mụ làm công cầu kinh, cô ta lại quay ra ngắm nghía những bức tranh rồ rỉ và những đồ trang điểm. Mụ gái già nói, Tôi chẳng thế nào nằm ngủ trên cái giường kia, nếu chưa cầu kinh cho linh hồn thật nhẹ nhàng. Rebecca đáp, giường rộng lắm, đủ chỗ cho cả bà và tôi cùng nửa tá ma quỷ nữa đấy. Bà tinh cơ thân mến ơi, bà kể cho tôi nghe về cơ phu nhân, về tôn ông cơ và tất cả mọi người trong gia đình đi. Nhưng cô ả tò mò, cũng không nịnh khéo được bộ tin cơ. Mụ bảo cô ta rằng, Dường là nơi để ngủ, không phải là chỗ nói chuyện, rồi nằm xuống ngáy như kéo gỗ, chỉ có những người vô tội mới nghĩ to được đến thế. Rebecca thì cứ tranh trọc mãi, không sao ngủ được. Cô nghĩ đến ngày hôm sau, cô nghĩ đến cuộc đời mới sắp bước chân vào, và những sự may mắn có thể gặp được trong cuộc đời ấy. Trên cây đèn, ngọn nến cháy vật vờ, bóng đen của chiếc lò sưởi phủ kín một nửa chiếc khung thêu cũ kỹ, muốn nát mà Corleone phu nhân trước kia vẫn dùng, chắc hẳn thế và che lấp cả bức tranh gia đình nhỏ và mấy đứa trẻ, một đứa mặc quần áo học sinh, đứa kia mặc một tấm áo chẽn đỏ theo kiểu nhà binh. Lúc sắp ngủ, Rebecca quyết định đến đêm sẽ nằm mơ thấy thằng bé con ấy bốn giờ sáng hôm sau một buổi sáng mùa hạ rực hồng khiến cho cái bộ mặt vốn rồ rỉ của phố Ridgwell cũng phải trở thành tươi tắn một tiếng cơ trung thành đánh thức người bạn cùng giường dậy bảo cô ta sửa soạn đi là vừa một tháo then mở khóa cửa lớn ngoài căn phòng chính tiếng lách cách sủng soạn, làm cho những tiếng động còn ngái ngủ của dãy phố phải choàng giật mình đoàn mụ bước ra phố, đi về phía đại lộ Oxford, gọi một cái xe ngựa. Chẳng cần phải chú ý lắm đến số xe, cũng không cần biết rằng, bác xã Ít từ sớm tinh mơ đã dòng xe đi loan quanh phố Squallow, hy vọng một cậu công tử nào đó, từ tiệm rượu lão đảo về nhà. Hẳn phải nhờ đến tay Bác, và đang lúc say xưa, chắc thế nào cũng trả công hậu hĩnh. Và cũng chẳng cần nói thêm rằng, nếu thật bác xã ít đang nuôi hy vọng nói trên, thì bác đã thất vọng một cách thảm hại. Vì ngày Nam Tước đáng kính của chúng ta, thuê bác dòng xe cho mình về khu Sidi đã nhất định không chịu trả đắt hơn một xu. Bác giê tha hồ Van-xin rời gắt gõng. Vô ích, bác ta bèn quẳng mấy cái hộp của cô sắc bơ xuống cạnh cổng, tuyên bố rằng, Bác sẽ kiện tại tòa Để đòi thêm tiền Một bác xã ích khác xen vào Thôi tốt hơn là cứ đi đi Cụ pick roller đấy Lão Nam Tước kêu lên tán thành Đúng thế bác Dô ạ Tôi muốn xem đứa nào làm gì tôi tốt nào Tôi cũng thế rồi nhanh nhó đáp Đoạn mang hành lý của lão Nam Tước Chết lên nóc xe Lão nghị sĩ quốc hội bảo người xã ích dành cho tôi chỗ ngồi đằng trước đấy, nhà lãnh đạo ạ. Bấm cụ, vâng. Bác xã ích vừa đáp, vừa giơ tay lên vành mũ, tuy trong thâm tâm tưởng phách điên lên được, bác đã nhận lời dành chỗ ngồi ấy cho một cậu công tử trẻ tuổi, sinh viên trường đại học Cambridge, đang hy vọng thế nào cũng được một đồng cơ rao bắt xếp cho cô bờ ngồi một chỗ mé sau trong chiếc xe, có thể nói sẽ đưa cô ta đi vào một cuộc đời mới rộng lớn. Anh chàng trẻ tuổi ở Cambridge vắt 5 cái áo của mình lên thành xe phía trước. Anh ta cấu quá, nhưng thấy Rebecca chui ra khỏi xe, trèo lên ngồi cạnh, thì cơn bực mình của anh ta biến đi ngay. Anh ta lấy một tấm áo tràng kiểu Benjamin của mình, Phủ lên vai cô thiếu nữ, và từ lúc đó anh trở nên rất vui tính. Một ông sang trọng bị bệnh xuyễn, và một bà vẽ mặt khó đâm đâm, cứ lấy danh dự thiêng liêng của bà ra mà thề mãi rằng, xưa nay chưa hề đi đâu bằng xe thuê bao giờ. Bao giờ đi xe ngựa thuê mà chẳng gặp một bà như thế? Than ôi, bây giờ xe ngựa đâu cả rồi? Lại có một bà quá béo út ít tay cầm một chai rượu mạnh, cùng hai người kia treo lên xe ngồi vào ghế. Anh coi cửa đòi tiền, ông sang trọng cho sáu xu bà quá cho năm đồng trinh nhờn nhờn như dính mỡ. Cuối cùng, chiếc xe ngựa chuyển bắn, lúc thì chạy dọc theo những con đường tối tăm của khu Undergate, lúc thì đi ngang qua nhà thờ sanbon có cái vò mái màu xanh, rồi nhanh nhẹn chui qua cổng chợ Flick. Chiếc cổng này cùng khu hội chợ bây giờ đã lui vào bóng tối của dĩ vãng rồi. Một lúc sau, xe chạy qua hiệu con gấu trắng ở Piccadilly, xương sớm từ những khu vườn chợ ở Knife tỏa lên mờ mịt, rồi lại đi qua tơ nham ganh, Brentford, Bagershot, ta chẳng cần nhắc lại làm gì. Giờ đây, chiếc xe ngựa nhỏ trafanga kín môi bốn chỗ ngồi, đang chở chúng ta đi đâu. Thôi, chúng ta hãy đến cơ bà chúa, xem cô Rebecca làm ăn ra sao. Chương 8 Riêng và Kín Cô Rebekah Sackberg gửi cô Amelia Setley, khu quảng trường Russell, London, miễn bưu phí, Crowley. Chị Amelia dịu dàng thân yêu nhất đời của em. Em cầm bút biên thư cho chị thân yêu, mà trong lòng lẫn lộn vừa mừng vừa tủi. Ôi, ngày hôm nay khác ngày hôm qua biết bao nhiêu. Bây giờ em cô đơn quá, chẳng có ai bầu bàn. Mới hôm qua, em còn như được sống trong khung cảnh gia đình, bên cạnh một người chị dịu dàng mà em suốt đời, suốt đời quý mến. Em không muốn kể lại chị nghe, suốt cái đêm ác nghiệt em phải xa lìa chị, em đã buồn khổ, khóc lóc thế nào. Từ ngày thứ ba, chị đã bước vào một cuộc sống đầy hoan lạc và hạnh phúc, bên cạnh bà mẹ Hiền và người quân nhân trẻ tuổi trung tình của chị, Suốt đêm em nằm nghĩ đến chị, tưởng tượng cảnh chị đang khiêu vũ ở Peking và chắc chắn chị là người thiếu nữ đẹp nhất trong buổi dạ hội. Thằng hầu đánh cái xe ngựa cũ kỹ đưa em đến căn nhà của cụ Fitzcarrole ở tỉnh. Thằng chôn đối xử với em thô lỗ, hỗn xược quá chị à. Than ôi, sĩ nhục kẻ nghèo khổ và không may này thì dễ dàng quá nó giao em cho Cụ Bích. Đêm hôm ấy, em ngủ trong một cái giường cổ lỗ, tối tăm, cùng với mụ già làm công, cũng có vẻ âm thầm, giữ việc dọn dẹp nhà cửa. Suốt đêm, em không sao chợp mắt được lấy một phút chị ạ. Cụ biết không giống những vị nam tướng mà hai chị em ngốc nghếch chúng mình tưởng tượng. Hồi hay đọc chuyện, Cecilia ở Chitwick đâu, không có người nào khác hẳn bá tước Orovin như lão ta, chỉ cứ tưởng tượng một người có tuổi, lùn, béo phì, thô lỗ và bẩn kinh người, quần áo cũ rích, đi đôi giày tồi tàn, ngậm một chiếc tẩu khủng khiếp và lại tự mình nấu lấy bữa ăn gớm ghiếc của mình trong cái chảo. Lão có cái giọng nói nhà quê lắm và lại hay văn tục với mụ làm công, văn tục với cả thằng xà ích đánh xe ngựa thuê, chở chúng em đến cái quán, chỗ xe đổ. Phần lớn ngày hôm nay, tuy đi xe mà em phải ngồi ngoài trời. Mới sáng tinh mơ, mụ làm công đã đánh thức em dậy Đến cái quán, em được vào ngồi trong xe, nhưng khi xe chạy đến một chỗ gọi là Lickington, thì trời bắt đầu mưa to. Chị có thể tin được không, Em bị bắt buộc ra ngồi ngoài trời, bởi vì cụ Bích cũng là chủ xe, và lúc ấy có một hành khách đi Mulberry muốn vào ngồi trong xe, thế là em phải ngồi ngoài trời mưa. May quá, có một chàng trẻ tuổi học ở Cambridge Đại học Đường, có đem theo mấy tấm áo choàng, anh ta thương tình lấy một cái che cho em. Chàng trẻ tuổi sang trọng này và người hầu hình như biết rõ cụ Bích thì phải, họ thi nhau mà giễu cợt lão. Họ đồng ý với nhau, đặt tên cho lão là lão vắt cổ chày ra nước, nghĩa là hà tiền bốn xỉn quá lắm. Họ nói chuyện rằng, không bao giờ lão cho ai tiền, em vốn ghét cái tính bần tiền ấy. Chàng trẻ tuổi sang trọng ấy còn bảo em rằng, sở dĩ trong khoảng hai chặng đường cuối cùng, xe đi rất chậm, là vì có cụ biết ngồi cạnh bác mà đôi ngựa kéo xe trong đoạn đường này lại là của cô. Anh sinh viên trẻ tuổi nói, Lúc nào tôi cầm cương, anh có muốn tôi quất vài roi cho nó chống đến sự quát mo không? Bác xã Ít đáp, Cậu dắt ạ, cậu cứ quất cẩn thận cho tôi. Em hiểu ý nghĩa của cô nói, và biết cậu dắt định cầm cương ngựa để trả thù lão, em cũng cười. Thế mà cũng có một cái xe đóng hai cặp ngựa rất đẹp, chờ chúng em ở Mulberry, cách chạy cơ bà chúa bốn dằm. Chúng em bắt đầu đi vào trong phạm vi khu vườn riêng của lão Nam Tư. Một con đường rộng thênh thang rất đẹp, cách tòa nhà chính đến một dằm. Người đàn bà ở căn nhà cạnh cổng lớn, vội vái chào chúng em lia lịa mé trên những cột trụ ở cổng. Nó tạc hình một con rắn và một con chim bồ câu, Đỡ chiếc huy hiệu riêng của gia đình Crowley. Đoàn mở tung hai cánh cổng sát cũ Có chạm trổ ra. Trông giống như những cánh cổng, Ở cái chỗ chít quyết khốn kiếp ấy. Cụ biết bảo em, Con đường lớn này dài một dằm, Cây trồng ở đây trị giá có tới sáu ngàn đồng bạc cổ, Cũng là một món tiền đấy chứ. Lão nói, đường lớn là đàn nớn, và món tiền là món tờn. Buồn cười quá. Lão cho ông Hudson, một người tá điền của lão ở Mulberry, lên ngồi trên xe. Hai người nói với nhau toàn những chuyện quyền trữ, chuyện bán đấu giá, chuyện tháo nước ống, chuyện khai thác, và bao nhiêu là chuyện trong nghề làm ruộng, làm trại. Em chịu, không hiểu nổi. Một người là Sam Miller xanh trộm bị bắt. Một người là Peter Piley đã bị đưa vào nhà tế bần rồi. Cụ Bích nói, cho nó đáng kiếp, nó và gia quyến đã lừa tôi trong cái trại này có tới 150 năm nay. Hình như có người tá điền cổ nào đó không trả được nợ thì phải. Giá cụ Bích nói, nó và gia đình nó thì đúng hơn nó và gia quyến nó. Nhưng các vị nam tước giàu có Cần gì để ý đến văn phạm Như mấy cô giáo dị tư nghèo đói Xe đang đi Em chợt nhìn thấy một cái nóc nhà thờ rất đẹp Vươn lên sau mấy cây du trong vườn trại Phía trước hàng cây này Giữa một bãi cỏ xanh Xung quanh rải rác mấy căn nhà nhỏ Có một nếp nhà cổ quét vôi đỏ Trên nóc nhà ló ra nhiều ống khói lò sưởi lớn Bị che kín dưới dàn lá trường xuân Ánh nắng chiếu vào cửa sổ sáng lấp lánh Em hỏi thưa cụ kia là nhà thờ riêng của nhà ta à Phải kệ mẹ nó Cụ biết đáp vậy Chị à Lão lại càng dùng những tiếng thô bỉ hơn trước Này hốt sơn Beauty ra sao Beauty là beauty Tên em tôi cô ạ Lão mục sư em tôi ấy mà Tôi thường gọi hắn là beauty đồ con chó. Ha ha. Hút sơn cũng cười theo. Rồi lấy vẻ mặt trầm ngâm gật gù cái đầu nói. Cháu sợ rằng ông ấy giàu này khá hơn. cụ biết ạ. Hôm qua, ông ấy cưỡi con ngựa non ra đồng thăm lúa của chúng ta đấy. Làm thế nào mà trút mẹ nó cái khoản thuế thập phân của hắn đi. Lão lại dùng mấy cái tiếng thô bỉ ấy. Ma men chưa vật chết hắn à hắn súng dài như cụ gì tổ ý nhỉ? a cụ banh tổ. ông hút sơn lại cười. bọn thanh niên mới ở trường về nghỉ họ đánh chôn curogin một trận như tử xích chết. cụ biết gầm lên, đánh người phụ gác của tao. ông hút sơn đáp, anh ta săn trộm trong trại của ông mục sư thưa cụ. Cụ biết phát điên lên, thề rằng hãy bao giờ bắt được họ săn trộm trong phạm vi trại mình, lão sẽ bắt họ đi đầy. Lão thề độc như vậy. Rồi lão nói, Tao đã bán cái quyền thừa kế cai quản rồi hốt sơn ạ, bọn con cái nó đừng có hy vọng. Ông hốt sơn bảo rằng, lão nói chí phải. Nghe chuyện, em đoán rằng hai anh em đang có hiềm khích. Anh em, chị em ruột thường vẫn thế. Chị còn nhớ hai chị em cô Scarlet ở Chitwick không? Họ cãi nhau, đánh nhau cứ như cơm bữa, và cô Mary Block đấm cô Liêu mới ghê chứ. Vừa lúc ấy, thấy trong rừng có hai thằng bé con đang nhặt củi khô, cụ biết ra lệnh cho ông Hudson nhảy tót xuống xe, cầm một cái roi xông tới. Lão Nam tước hét. Hút sơn, quật đi, đánh mất mạng cho tao, rồi đem chúng nó vào trong nhà kia, đồ mất dạy. Tao nhất định sẽ bỏ tùi chúng nó, chắc chắn như tên tao là biết vậy. Em nghe thấy tiếng roi của ông hút sơn, quật vun vút, xuống vai mấy em bé đang gào khóc lạy van. Cụ biết thấy hai em bé đã bị nhút cẩn thận rồi, mới đánh xe vào trong nhà. Toàn thể gia nhân đã sẵn sàng đón chào chúng em. Và chị thân mến à, đêm qua đang viết dở lá thư cho chị thì có tiếng đập thanh thanh ở cửa, làm em phải ngừng bút, ai đấy đố chị đoán ra được. Cụ Bích Rô Lê đôi mũ mũ, mặc áo mũ, chết người không. Trông thấy lão, em sợ quá lùi lại, thì lão bước thẳng vào phòng, cầm lấy cây nến, nói. Cô Bích Kỳ, quá 11 giờ, không được phép thắp nếm. Tối mặt, Lên giường mà ngủ đi, đồ nỡm non Lão gọi em như vậy đấy Nhớ kỹ, cứ đến 11 giờ thì phải đi ngủ Nếu không đêm nào tôi cũng vào tắt nến đấy Nói xong, lão và bác hậu phòng hô rốc vừa đi ra vừa cười Dĩ nhiên, em chẳng dám khuyến khích họ đến thăm em như vậy Đêm đêm, họ thả rông hai con chó nòi to kết xù Chúng rít và sủa trăng suốt đêm qua Lão biết bảo Tôi đặt tên con chó này là Gore, nó đã cánh chết một người, nó khỏe lắm, vật nổi cả bò tót. Còn con mẹ tôi đặt tên là Flora, nhưng bây giờ tôi đổi tên nó là Oroger vì nó già quá rồi, không cánh được nữa. Ho Ho Tòa nhà chính của trại Crowley Bà Chúa là một ngôi nhà cổ lỗ xây bằng gạch đỏ, trông thật đáng ghét, có những ống khói lò sưỡi to tướng tường hồi xây theo kiểu thời nữ Hoàng Pét. Trước nhà có một cái nền gạch, mé bên có dựng bức tượng con rắn và con bồ câu tiêu biểu cho gia đình. Mọi cửa lớn phòng khách đều non ra sân. Ôi chào, chị ơi, phòng khách chính to quá mà cũng tối như gian phòng khách lớn trong lô đài Udonfer ấy. Có một cái lò sưởi kết xù, giá ta nhét một nửa cái trường của bà Pinkerton vào cũng vừa. Chiếc giàn sắc cũng to Có thể dùng để quay ít nhất là một con bò cũng được Quan phòng treo la liệt hình vẽ các thế hệ của dòng họ Crowley Có người rưu ria xôm xoam Cổ đeo đăng ten hoa Có người đeo bộ tóc giả rậm rạp Ngón chân cái thò ra ngoài giày Có người mặc bộ áo chẽn và áo ngoài dài lưa thượt và cứng nhắc Trông ngày đường đữ như cái cột có người tóc uốn xoăn lại thành tầng chùm nhỏ và dài. Chị ạ, cuối phòng có cái cầu thang lớn bằng gỗ sồi đen trông đến sợ, hai bên có nhiều cửa lớn, phía trên mỗi cửa có treo một cái đầu hưu. Những cửa này mở sang gian phòng chơi bia, phòng sắt, phòng khách lớn sơn vàng, và những căn phòng phù dùng ngồi chơi buổi sáng. Em đoán dưới nhà phải có ít nhất là ba chục phòng ngủ, Nữ hoàng Elizabeth đã từng ngủ trên một cái giường ở đây. Sáng nay, mấy cô hộp trò mới của em đã dẫn em đi xem qua tất cả những căn phòng đẹp đẽ ấy. Màn cửa buông im ỉm, phòng nào cũng tối om. Bước vào phòng nào, em cũng sợ phải nhìn thấy một cái bóng ma lù lù hiện ra. Lúc có ánh sáng soi vào. Phòng học của chúng em ở tầng 2 Một đầu anh thông sang phòng ngủ của em Một đầu anh thông sang phòng ngủ của hai cô con gái ông chủ Rồi đến những gian phòng riêng của ông Pete Thường gọi là ông Crowley Tức là con trai cả Rồi đến những gian phòng riêng của ông Roden Crowley Ông này cũng là một sĩ quan như người ta Thường sống trong trại lính Ở đây thì không thiếu buồn giá tất cả mọi người ở công viên rớt sen dọn đến ở cũng vẫn còn thừa chỗ. Em đến độ nửa giờ thì chuông báo giờ ăn bất đầu điểm. Em cũng hai đứa học trò xuống nhà, chúng gầy nhom, hai con nhóc con mặt mũi trắng ra sao, đứa lên 10, đứa lên 8. Em vẫn chiếc áo lụa quý báu của chị, mà con mẹ biner đáng ghét, cứ hành học mãi vì chị cho em, Họ coi em như người trong gia đình, trừ những ngày tiếp khách. Khi ấy, em và hai cô tiểu thư anh ở trên gác. Vâng, đã nghe tiếng chiếc chuông to báo giờ anh đã điểm. Chúng em tề tiểu đủ mặt trong gian phòng khách, chỗ cơ phu nhân đang ngồi. Bà này là bà hai, mẹ để ra hai cô con gái, bà là con gái một nhà buôn sắt. Cuộc hôn nhân này, hồi ấy được coi là môn đăng hộ đối lắm. Non bà ta thì hình như xưa kia cũng đẹp, mà đôi mắt hình như đã khóc nhiều vì sắc đẹp tan tạ của mình. Người bà ta gầy, nước xa tai tái, hai vai nhô cao lên, lúc nào bà ta cũng im lặng, Con chồng của bà là ông Crole cũng có mặt trong phòng, anh mặt chỉnh tề, trông long trọng như một ông chủ cho thuê đòn đám ma. Ông ta người gầy, xấu trai, nước da tai tái, ít nói. Trên thì khẳng heo, ngực lép kẹp, rô tóc một màu xám xịt như màu rơm khô trông ông ta giống hệt bà mẹ, trong bức tranh treo trên lò sưởi, tức là bà Riddenda trong gia đình Pinky. Crowley phu nhân bước lên, cầm lấy tay em, nói, Anh Crowley ạ, đây là cô giáo mới đến, gọi là cô Sackbö. Ồ, oh. ông Crowley vừa nói, vừa vươn cổ ra nhìn, rồi lại cúi xuống đọc một bài xã thuyết. Crowley phu nhân lại nói, đôi mắt trông như lúc nào cũng đẫm lệ. Tôi mong rằng, cô sẽ dịu dàng đối với các em. Cô con gái lớn nói, kìa má, dĩ nhiên cô ấy dịu dàng, con chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết cô này không đáng sợ. Thưa phu nhân, bữa anh đã dọn xong. Anh hầu vào báo, anh ta mặc toàn đồ đen, cổ quấn một cái đăng tên hoa to tướng, trông giống như cái đăng tên hoa ở cổ nữ hoàng Elizabeth trong bức tranh treo ngoài gian phòng lớn. Phu nhân cầm tay ông Crowley dẫn đầu đi sang phòng anh, còn em đi sau hai tay dắt hai cô học trò. Cụ biết đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm một cái cốc bạc, lão vừa mới ở trong hầm rượu ra, cũng ăn mặc rất chính tề, nghĩa là lão đã cởi bỏ đuôi ủng, để lộ ra đôi chân ngắn mũi đi bít tích đen. Mặt bàn bày la liệt đĩa cổ, đĩa hoa quả cổ, bình đựng giấm cổ, bằng vàng có, bằng bạc có, sáng choang, trông y như trong cửa hiệu rơn đen và breezer vậy. Mọi thứ trên bàn anh đều bằng bạc, hai bên bàn có hai thằng hầu tóc đỏ, bệnh chế phục màu vàng thanh đứng, Ông Crowley đọc một đoạn kinh dài, cụ biết nói Amen, người nhà bắt đầu nhấc những cái vung lớn bằng bạc úp trên các đĩa ăn đem đi. Lão Nam Tức nói, Bessie hôm nay có cái gì ăn thế? Crowley phu nhân đáp, hình như có cháo thịt cừu ông ạ. Anh hầu Bàn trình trọng nói, thưa ông, có thịt cừu nấu củ cải, cháo thịt cừu theo nối sực cốt. Khoai tây sống xúc lơ luộc. Lão nam tước đáp, thịt kiều vẫn là thịt kiều, ngon tuyệt đấy ạ. Hồ Rốc, con kiều nào đấy, thịt bao giờ? Bẩm cụ, thịt một con kiều mặt đen giống sức cốt, chúng con thịt hôm thứ ba. Có ai mua miếng nào không? Bẩm cụ, lão sư tin ở Mulberry lấy cái thân và hai đùi. Nhưng bẩm cụ, hắn bảo rằng con này non quá, chỉ được cấy nhiều lông, thịt gầy lắm. Ông Curule nói, mời cô dùng một chút súp. Cụ Bích nói, món cháo súp cốt ngon tuyệt cô ạ, tuy rằng họ đặt tên bằng tiếng Pháp. Ông Curule kêu ngào đáp, thưa bà, con tin rằng trong giới thượng lưu vẫn có phong tục đặt tên các món ăn như ta vừa gọi. Hai tên hầu mặc áo vàng, bưng món thịt kiều nấu củ cải ra, đựng trong những đĩa ăn sút bằng bạc. Đoàn bọn con gái chúng em được uống rượu bia pha nước lã, đựng trong cốc uống vang. Em không sành về rượu bia, nhưng có điều chắc chắn là em thích uống nước lã hơn. Trong khi đang ăn, cụ biết tìm dịp hỏi về mấy cái vai kiều. Bà vợ đáp, có lẽ ở dưới nhà bếp họ ăn rồi. Hô Rốc nói, bẩm phu nhân đúng thế cả những chỗ thịt bạc nhạt nữa cụ bít phá ra cười như ngựa hí rồi lại nói chuyện tiếp với hô cái con lợn đen nhớn nòi xứ ken bây giờ chắc béo lắm đi nhỉ bẩm cụ béo múp mít. Bác quản lý trả lời rất trình trọng nghe nói cụ bít và cả hai cô con gái cũng cười rũ rượi ông corole nói cô corole roder corole tôi không hài lòng vì cái cười rất không đúng chỗ của cô. Lão nam tước đáp, đừng để ý đến chuyện ấy ngày ơi, thứ bảy ta sẽ hỏi thằng chanh lợn xem thế nào. John Horrocks sáng thứ bảy giết một con nghe. Cô Sắc bơ thích ăn thịt lợn phải không cô? Em nhớ rằng trong suốt bữa ăn, cô chuyện quanh quẩn chỉ có thế. Ăn xong, họ đặt trước mặt cụ biết một cốc lớn nước nóng và một chai, hình như rượu rum thì phải. Bác khô rốc rót cho em và hai cô con gái mấy cốc rượu vang, phu nhân cũng dùng một cốc đầy. Lúc chúng em rời khỏi phòng anh, phu nhân lấy trong ngăn kéo ra một mảnh len đan to tướng, dài vô tận, còn hai cô con gái bắt đầu dỡ một cỗ bài xì cấu ghét ra chơi với nhau. Chỉ thấp có mỗi một ngọn nến, nhưng cắm trên một cái giá nến cổ bằng bạc, Phu nhân hỏi em vài câu chuyện, sau đó em có quyền lựa chọn cách giải trí, hoặc đọc một cuốn sách giảng đạo, hoặc đọc một cuốn sách giảng đạo, hoặc đọc bài xã thuyết về đạo luật đánh thuế lúa mì mà ông Crowley đọc trước bữa ăn. Chúng em cứ ngồi thế đến một tiếng đồng hồ, cho tới khi nghe có tiếng chân bước. Phu nhân hốt hoảng nói, kết bài đi các cô, Cô Sopper bỏ quyển sách của ông Role xuống. Vừa cắt xong các thứ thì ông Role bước vào, ông ta nói Này hai cô, ta tiếp tục cuộc thảo luận hôm qua chứ, lần lượt mỗi cô sẽ đọc một trang để cho cô, cô Sopper có dịp nghe xem thế nào. Thế là hai cô con gái đáng thương phải đánh vần nốt bài giảng đầu ghê gớm dài răng rạc Đọc ở nhà thờ Bethesda ở Liverpool, bài văn này biện hộ cho việc truyền giáo cho những người điên ở Chicago. Chị xem một buổi tối như thế có thú vị không? Đến 10 giờ, phu nhân sai bọn đầy tớ mời cụ Bích và toàn bộ gia nhân đi cầu kinh. Cụ Bích bước vào đầu tiên, mặt đỏ tía dáng đi hơi chuyến choáng. Sau cụ là bác quản lý, hai thằng hầu mặc áo vàng, người hầu riêng của ông Carole, ba người nữa sặc mùi phân ngựa, và bốn người đàn bà. Trong số này có một người mặc quá nhiều quần áo, lúc khuyệu đầu gối xuống lễ, cứ gườm gườm nhìn em như nhìn kẻ thù. Ông Carole diễn thuyết và giải thích mộ hồi, đoàn chúng em cầm nến đi ngủ, Thế rồi sau đó, em ngồi viết thư cho chị, và bị cản trở như chị đã rõ. Chị Amelia thân yêu ạ, chúc chị ngon giấc hôn chị hàng nghìn, hàng nghìn, hàng nghìn lần. Thứ bảy, sáng nay lúc năm giờ, em nghe tiếng con lợn đem con kêu rống lên. Hôm qua, Roder và Violet đã dẫn em ra xem chuồng lợn, chuồng ngựa, củi chó, rồi đi thăm người làm vườn bác này đang hái quả mang ra chợ bán. Hai cô con gái cứ năn nì xin một chùm nho trồng trong nhà cây. Nhưng bác làm vườn bảo cụ biết đã đếm từng quả rồi, bác mà cho ai quả nào thì cứ gọi là mất việc. Hai cô con gái vớ được một con ngựa non trên bãi cỏ, hỏi em có muốn cưỡi không? Rồi cả hai leo lên cưỡi ngựa. Thằng bồi ngựa vội kêu âm lên chạy đến kéo hai đứa đi. Lúc nào cũng thấy Carole phu nhân ngồi đan len, đêm nào cụ Bít cũng say mềm. Hình như cụ uống tay đôi với bác quản lý Horrock thì phải. Tối nào ông Carole cũng đọc kinh và sáng ra thì hoặc ở tịt trong phòng riêng, hoặc cưỡi ngựa đi Mulberry lo công việc hàng quận. Vào những ngày thứ tư và thứ năm, ông ta hay đi Squawmorer để giảng đạo cho bọn tá điền. Em xin gửi lời kính chúc hai bác, ông anh của chị đã khỏi say rượu chưa? Ôi chị thân mến, chị thân mến ơi, đàn ông phải hết sức tránh xa rượu chè lắm lắm đấy. Mãi mãi là em của chị, Rebecca. Xét cho cùng thì tôi nghĩ rằng, cô Amelia của chúng ta ở công viên Russell phải ly biệt cùng cô Zucker lại là một việc tốt. Rebecca là người rất kỳ lạ buồn cười. Cái cách cô ta kể chuyện bà nam tước đáng thương, khóc lóc vì sắc đẹp tàn tạ, và chuyện ông con trai có bộ râu tóc xám xịt màu rơm thật giỏi, chứng tỏ nhất định cô ta phải rất thào đời. Nguyên một việc đang quỳ mà cô ta còn nghĩ được những chuyện khác hay ho hơn là mấy cái giải đăng ten của cô Hô cũng đủ bắt cả tôi và các bạn ngạc nhiên. Xong cũng yêu cầu bạn đọc nhớ cho rằng, chuyện này có tên là hội trợ phù hoa. Mà hội trợ phù hoa thì chính là một nơi toàn những chuyện ngu xuẩn, vô nghĩa lý, toàn những chuyện dã dối, huyên hoan. Hết chương 8